Thứ hai là tên Trình Khắc Sản kia rất kiêu ngạo, khoác lác, các huynh đệ cứ đánh nhằn mặt y một trận, nhưng đừng quá mạnh tay gây ra chết người. Bọn Thanh Mục Đường lúc ấy đang ăn mặc như nông dân. Họ tự xưng là đại cường đạo ở núi Phục Ngưu, súm lại đánh Trình Sản tơi tả, đến bắt đi đòi tiền chuộc một vạn lạng bạc. Đến khi A Kha năng nỉ quá, vị bảo mới dả bộ đứng ra xin trả món tiền chuộc, bọn chúng mới tha cho y.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 huỳnh đệ trong này đã trả tôn vào trong lại hội biết chúng muốn đối phó với cô tập Huế các tỉnh đều bầu cử Minh chủ hay là tên của Minh chủ đều điều tra được hết a gìể bảo tâm niệm nhất đồng hỏi là những người nào Minh chủ tỉnh Việt Nam là một chiến thành Minh chủ Tịnh Phúc kiến là con thứ của nghịch độ chính kinh đã Đài Loan tình trình phát sản tiếp theo y nói tên các minh chủ khác gì tiểu bảo hỏi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 Tôi bắt cá một việc, muốn nhờ các chị khứa cực một phen. Bọn thị vệ đều nói, "Di Phó tổng quản sai bảo, đương nhiên bọn thuộc hạ phải vâng sức." Chuyện này nói ra thật khiến người ta tức lộn ruột. Ta có một cô nương thân thiết, lúc này đang gian, đang đang giấu với cái tên tiểu tử điêu hoa thảo Bảo nói tới đây, bọn thị vệ đã giận sôi lên sùng sục, tên nào cũng ngoác miệng chửi to. nào dám to gan như vậy, dám động vào người của Di Phó tổng quản?" Chúng ta lập tức đi giết tiểu tử đó liền hey, Cũng không cần giết Chỉ cần các chị đánh điên trận Giúp ta hã cơn vật này chẳng qua tiểu tử này là bằng hữu của ta Nên cũng được đánh quá nặng Nhất là không được đụng vào dĩ cô nữa đó Điều này đương nhiên bọn nô tài hiểu Cô đường thân thiết của di phó tổng quản Thì ai mà dám tắt tội Hai người ấy đang đi vào phía Tây Các chị vừa động thủ Ta giả giờ lên cứu Thì các chị bỏ chạy Các chị dường nhận cho ta Có thể diện trước mặt để yêu giới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 Thấy y dẫn theo một con nương, không phân bị xanh đỏ trắng vàng, thì sống vào động thủ. Thấy Đà Long tây cầm thanh quỷ đầu đao, đứng phía sau đốc chiến, vi tử bảo liền đi tới cạnh y nói. Đánh rồi, là hai người đứng trên đầu thẳng kìa. Y nói xong, liền xoay người tránh đi, Đà Long quát. Sai rồi, Ấy, người quen cả. thì ra kẻ bắt nợ không phải là họ. Được rồi, tất cả lùi ra, thả họ đi thôi. Bọn thi vệ vừa nghe, liền nhao nhao lùi ra. Bọn Mộc Kiếm Ngô Lập Thân ít người vốn đã không địch nổi, cho rằng hành tung bị lộ nên quan quân nhà Thanh tới Bắc, mây sao họ lùi ra chính là chuyện mong còn chưa được. Ngô Lập Thân vừa liếc mắt thấy Di Tiểu Bảo, thầm kêu: "Sấu hổ, thì ra lần này là nhờ ân công cứu. Nếu không thì bị chết cũng không hề gì, chứ tiểu dương gia mà rơi vào tay bọn thát tát thì mình có chắc dạng lần cũng không đủ chu tội."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 Một tên thị vệ chỉ trịnh khắc sảng quát: "Lại tiểu tử này thiếu nợ bọn ta." "Thị công tử, sư tỷ, chúng ta đi mau. Bọn quan binh pháp đát làm bậy làm càng, dân dọc phiền phức lắm." A Kha cũng hơi sợ hãi nói: "Phải, về thôi." Một tên thị vệ sững tới chỉ mặt trịnh khắc sảng nói: "Tối hôm trước cười ở trong kỹ viện phủ Hoàng Giang, thử ngoạn các cô nương, mượn ta một vạn lương bạc, ba, mau trả đi." Trịnh khắc sảng tức giận nói: cứ đứa bảy bà, ai dám khỉ diện, sao lại nợ bà của các đôi? Một tên thiệp vẻ khác nói. Còn nói không phải hả? Tối hôm trước tôi ngồi trên đầu gối hai kỹ nữ, tên là gì ta? À, ở lưởng tên là Thúy, ả nhỏ tên Hồng Bảo, người bên trái hôn mặt cái nè, hớp một ngụm rượu, bên phải xoa má cái, hớp ngụm rượu, trông hơi bời thỏa thích, con chối nè. Là... ôm hai kỹ nữ, vừa giao xúc sắc với bọn ta, bị thua 2000 lượng bụng gỡ nên quay sang mượn ta 3000, rồi quay sang vị lão huynh này mượn ngàn, kế lại mượn y tiếp 1500 lượn nữa, rồi mượn vị kia 2000 Giết người thì đền mạng, mất nó phải trả tôi, mà bỏ mau trả đi. A Kha nhớ đến tình cảnh hôm trước tại ký viện, thấy Di tiểu bảo đùa giỡn với bọn kỹ nữ, rồi nhớ đến mấy hôm trước ở trong đống cỏ, Trịnh công tử đã sờ soạng lên người nàng, xem ra chuyện này có lẽ là thật. Còn một ngày nữa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 Bên kia bọn thị vệ tay đấm chân đá trịnh khắc sản. Liên tiếp bốp bốp bịch bịch. A Kha đánh ra mấy chiêu. Lại bị Đa Long cười ha hả. dụng nàng càng lúc càng xa trịnh khắc sản. Đa Long cười nói. Đại cô đương, gã công tử này đu chè cờ bạc cái điểm đều thích đủ Sáng sớm hôm nay còn hỏi mượn ta năm ngang bạc. Nói muốn cưới hai ả tỷ nữ này và làm dơ nhỏ. Với cân gì bất dịch đi. A Kha lùi ra mấy bước, dội la lên được đánh, có gì, có gì từ từ hãy nói." Một tên thị vệ cười nói. <cười> "Cô bảo y trả tiền cho bọn ta, đương nhiên sẽ không đánh đi nữa." Nói xong, lại đánh một quyền vào mặt Trịnh Khắc Sản, khiến y lập tức giọt máu mũi. Một tên thị vệ rút đao ra quát. <cười> y, nói." Nói xong, dùng đờ đào trinh không hai cái. A nắm tay Di Tiểu Bảo, thúc hít qua lên khóc, nói: "Làm sao đây? Một vạng lượng bạc để cũng có, nhưng đưa cho y cờ bạc, gái rú thì không có muốn chút nào. Không muốn cắt tay y, ngươi hãy, hãy cho ta mượn đi." "Nếu sư tỷ muốn mượn á, thì đừng nói một vạng lượng, vô mười vạng lượng để cũng cho mượn. Bất quá, ngày sao sư tỷ là vợ đệ. số nợ ấy không phải đòi. Sư tỷ tỉ bảo Trịnh khắc mượn để đi."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 Vậy không phải là quang uống sao? Đà lòng hô hô cười rộ nói Tiểu tử này vừa thoát khỏi rủi ro đã lên cơn hiếu sắc Ngươi cứ kệ kệ lại coi đưa người ta để làm cái gì vậy? Y đưa tay ra Túng gấy trịnh khắc sản nhất lên Xoay hai dòng trên không quát Ta nếm ngươi xuống Tường thành xem người sống ngợi chết Trịnh khắc sản và A Kha cùng cất tiếng la lớn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 thức sâu một hơi, ngực căng lên, bắp thịt trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, quát lớn một tiếng, hai cánh tay chia ra một cái, phực một tiếng, cái biếm tóc đứt ở đoạn giữa. Bọn thì dễ thấy thần lực của y như vậy, lập tức reo hò gian dậy. Đa Long vốn rất khỏe, lại luyện được một thân ngạnh công ngoại gia, nên sức trên hai cánh tay có tới ngàn cân. May là tay trái, trái y đã nắm chặt biếm tóc,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 Mười mấy tên thì vệ rút binh khí dây quanh hai người, không cho A Kha tới cứu. Dì tỉ bảo kêu lên. Nè, tiền đã trả rồi, còn muốn giết người sao? Ý liền xông lên trước, bột một tiếng đánh vào bụng một tên thị vệ. Tên thị vệ ấy ối trao một tiếng, ngã ngửa ra sao, kêu là ẩm ỉ. Tay chân khua rối lên, nói thế nào cũng không bò dậy nổi. Dì tỉ bảo xông quyền ra chiêu, xông Long sang châu, đánh tới đa lông.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 Lõ tử khâu phục, chúng ta tái đâu? Rồi phóng người lên, hai tay đánh thẳng ra trước. Di Tử Bảo nghiêng người né cánh. Đa Long một quyền đập lên tường thành, lập tức đánh chở ba tảng đá xanh. Trong đám bụi mịt mờ, Di tiểu Bảo phóng cướp phải ra, mũi chân còn chưa chạm vào người. Thì Đa Long đã rú lên một tiếng, ngã nhào từ trên tường thành xuống, đập xuống chân tường thành, không động đẩy gì nữa.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 Cứu nạn thế thần sắc A Kha khắc lạ, thở hổn hển không thôi, hỏi: "Gặp chuyện gì vậy?" "Có mấy mấy tên quan binh thắc bác làm khó dễ công tử, may mà, may mà sư đệ đánh ngã tên quan binh đầu xỏ, ở yên trong khách cho ta, đừng đi loạn ra ngoài, kẻo sinh chuyện thị phi." A cúi đầu vân dạ, qua một lúc, vẫn nghĩ tới thương thế của Trịnh khắc sẵn, liền vào trong phòng y thăm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 Aí, dì tiểu bảo ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe trên cửa sổ có tiếng gõ nhẹ. Y mơ mơ màng màng nhổm dậy, nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói khẽ. "Diên công, là ta đi." Y thần, nghe rõ là tiếng Ngô Lập Thân, vội tới bên cửa sổ hỏi. "Là Ngô thuốc hả?" "Không dám, là ta đi." Dì tiểu bảo nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, Ngô Lập Thân nhảy dọc vào phòng, ôm chầm lấy y, vô cùng vui mừng hạ giọng nói.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 Ngô Lập Thân nghe thế mới hiểu ra, bèn nói: "À, thế ra là vậy, hôm nay bọn ta gặp phải bọn quan binh đắc đắc, may được ân công giải dây, nếu không chứ e tiểu dân gia của bọn ta gặp chuyện bất trắc. Tiểu dân gia bảo ta tới cảm tạ ân công, rất cảm kích đại đức của ân công." "Mọi người là bạn tốt với nhau, cẩn gì khách khí." Ngô Nhị Thúc, "Ngươi có một tiếng ân công, hai tiếng ân công, ta nghe rất là hổ thẹn. Nếu ngươi coi ta là bạn hữu thì lối xưng hô này từ nay sẽ đi, xin miễn cho nghe." "Được." ta không gọi huynh đệ là ân công, thì huynh cũng đừng gọi ta là sư thúc. Từ nay về sau chúng ta gọi nhau là huynh đệ. Ta lớn hơn mấy tuổi, thì gọi bộ tiến huynh đệ thôi. Hay lắm. Vậy lưu nhất chu sư cũng phải gọi ta là sư thúc chứ. Mưu Lập Thân hơi bẽn lẽn nói. Hai <cười> người có hi ra gì, chúng ta đừng để ý đến đi. Huynh đệ, huynh đệ đừng đi đâu. Chuyện này nói ra dài lắm, Kỳ ca, đệ đang tính chuyện kế thân. À, chúc mừng, chúc mừng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 Nhị ca, tiểu tử này không giáo quấn một trận không được nha Nhưng mà để mặt viên bình quận dương Chúng ta cũng được có giết đi Tốt nhất là nhị ca đánh cho yên trận Quynh đệ sẽ đứng ra khuyên can Rồi động thủ gì ca Nhị ca cố ý nhờ quynh đệ mấy chiêu Giả thua bó chạy Không biết này có được không nữa Quynh đệ đã vì bọn ta trúc giận Lẽ nào ta lại không chịu Vì vậy hay lắm Cũng khỏi làm mất mặt trừng gia đài đoan Xin thêm rất rối Cái thằng tiểu tử đầu mặt bị thương ấy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 làm ca, ca cảm thấy hổ thẹn, hơn các bọn ta vì bọn đống thần giá ma giục ta phá chế, nạt ngờ bọn khốn này cho người giấn bọn ta ra khỏi nhà trói hết, có mấy nữ tới thả bọn ta ra, nhưng lại có một bọn quỷ khốn tấn công nhiều cứu trường lão tam của chúng ti. Di Bảo gật gật đầu nghĩ thầm. À, đó là người của thần nông giáo, cái bọn tam thiếu nãy trang gia không chống cự nổi là đúng rồi. Ngô Lập Thân lắc đầu nói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 Đêm gió la, Ngài hỏi thăm, tìm mãi đến hơn tháng mà một chút đầu mối cũng không có. Hạo Quân Đệ, hôm nay gặp được huynh thật quá mừng. chúa và phương cô nương đâu? Huynh đệ có tin tức gì về, về họ không? Tiểu dịch bọn ta nhớ em gái rất là không vui. Di Tiểu Bảo hàm hồ giả lả. À, huynh huynh, Quân rất nhớ hai hai người bọn họ. Phương, cô nương thông minh lanh lợi, tiểu quận chúa lại thành thật, sớm muộn gì cũng về gặp ca ca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 À, tiểu tử, <cười> trong một đêm mà liên tiếp lừa gạt hai khoai nữ, ngươi gan vô liêm sỉ. Bằng tùy tùng Trịnh phủ cùng quát lớn. Vậy này là công tử gia gia của bọn ta, ngươi nhẫn lòng ngươi mà còn nó bẫy nó. Ngô Lập Thần kéo một cô gái nhà quê qua, chỉ Trịnh Khắc sản nói: nè, có phải không? Ngươi nhìn kỹ một chút." Di Bảo thấy cô gái nhà quê này, mắt trố môi dày, răng dũa ra, trên người cũng mặc quần áo sặc sỡ. Đầu quấn giải qua, đoán ngô lập thân bỏ tiền ra thuê, trong lòng cười thầm. Cô gái nhà quê giọng ồm ồm nói, "Là y, là y, không làm chút nào, tối hôm qua y vào nhà ta, ôm chặt lấy ta, rồi, rồi vớ trò đi tiện xấu xa. Trời ơi!" Rồi nghẹn ngào khóc lớn, một người nhà quê khác lớn tiếng quát, "Người ai khép con gái ta ha?"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 Màu nói, màu nói rằng, xấu hổ cái gì? Y, tiểu tật này cho biết cái gì? Cô gái nhà quê, móc trong túi ra một đỉnh nguyên bảo 100 lượng nói. Y cho ta cái này, bảo ta nghe lời Y. Y nói Y từ Đài Loan tới, ông Y là dương gia gì đó. Trong nhà có núi vàng, núi bạc, còn có, còn có... A Kha kêu khẽ A một tiếng, nghĩ thầm cô gái nhà quê này vô tri vô thức, biết gì mà bị đặc. Đương nhiên là Trịnh Khắc Sản đã nói thế thật, bất giác trong lòng tức giận chua xót. Bọn tùy tùng Trịnh phủ cũng đều tin là thật, đều nghĩ cô gái nhà quê này không thể có đỉnh nguyên bảo lớn như thế trong người, bèn nhào nhào quát. "Cầm đã cầm bạc rồi còn lu loa cái gì nữa, đừng có cản đường tại bọn ta." Ngà bừ la lên. "Cộng sao rồi, em gái ta đã bị y cưỡng gian, về sau ai dám lấy nữa. À, người không thể không lấy thì làm vợ."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 Lần này người của Mộc Dương Phủ tuy không nhiều, nhưng đều thân thủ cao cường, dùng quốc thiết bát lên. Sau một hồi loạn đã, bọn tùy Tùng vốn đã bị thương, liền bị đánh dạt ra. Người nhà quê kia ôm trịnh khắc sản lăn xuống ngựa, lớn tiếng kêu la. Á qua, mau tới bắt bảo công ngươi, đừng cho y trốn thoát. Cô gái nhà quê tung người lên ôm trịnh khắc sản. Di Tế Bảo lúc bấy giờ mới nhìn ra. Tế ra cô gái nhà quê này,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 Xít ngựa đánh chết lão tử rồi. Một người nhà quê cười nói. Quỳnh đệ là đại cử tử, sao lại xưng là lão tử? À khoảng, bắt được tiểu tử này, đại cử tử ta chưa chết thì không cần y đến đền mạng nữa. À qua em gái ta muốn suốt đời có người gửi phận, phải bắt bị bán đường thành thân thôi. Uống rồ mần đây, uống rồ mần đây. Rồi dắt hết ngựa của bọn tùy tùng trịnh phủ, bế trịnh khắc sản đặt lên ngựa phóng đi. Bọn tùy tùng trịnh phủ,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 A ca lườm y một cái nói: "Người ta đang sốt ruột muốn chết mà ngươi còn nói chuyện dớ không đâu, để xem tình hơi vậy sao, ta không thể nhìn mặt ngươi nữa." Sư phụ đã nói trận công tử phẩm hạnh không có tốt, à, để y mùi đau khổ cũng rất có ích, huống hồ bái đường thành thân lại à, đâu có phải là chuyện nếm mùi đau khổ gì đâu. Trịnh công tử có lẽ còn rất vui nữa kìa. Nếu không phải vậy thì sao tối qua y đi tìm cô nương đó, làm xấu xa, bất luân bất loại với ta ha.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 Thằng tiểu quỷ này nhất định muốn mình làm vợ y, làm sao chịu ý y được." Vừa dặn nói chưa xong cô ấy liền đổi giọng, vẫn cứ muốn tìm cách ức hiếp ta, không chịu thật tâm giúp ta." Nói tới đó sụt sịt, nước mắt bật khóc, nàng khóc cũng không phải giả dờ, chẳng qua người trong lòng nàng nghĩ tới lại là Trịnh Sản khinh bạc vô y đang dập cảm bảy, không biết đã bái đường đã thành thân hay chưa.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 người ta ức hiếp ta, ngươi quít không quanh tay đứng nhìn, ai bảo ngươi là đệ của ta." Di Tiểu Bảo vừa nghe câu này, trong lòng cảm thấy rất khoang khoái. Lúc hai người nói chuyện, đã phi gần tới chỗ gặp quần hùng Mộc Dung phủ lúc ban ngày, chỉ thấy bên đường có mười mấy người ngồi dưới đất, tay cầm đèn lồng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 quân dương sai các ngươi để bảo vệ công tử, mà các ngươi lại tham sống sợ chết. Dạ, dạ. Tốt nhất, tốt nhất xin cô nương đừng cưỡi ngựa, đề phòng bọn chúng kinh động. A Kha hừ một tiếng, cùng Di Tử Bảo nhảy xuống ngựa, buộc ngựa vào góc cây bên đường. Bọn tùy tùng bỏ đèn lồng xuống, dẫn hai người đi về phía tây bắc. Đi hơn một dặm, xuyên qua một khu rừng, một bãi nghĩa địa, tới ngoài một ngôi nhà bảy tấm gian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 Còn Duy Tử Bảo lại vô cùng thích thú. Thấy trịnh khắc sản trên đầu cài mấy đót hoa hồng đứng đối diện với một cô gái đầu phủ khăn đỏ. Trên sảnh thấp đất nhiều ngọn nến sáng lung linh. Mấy tên nhà quê, người khu la kẻ đánh trống liên hồi. Ngô Lập thần hô to. Bái nữa, bái nữa đi. Trịnh khắc sản nói. Trời đó cũng đã bái rồi. Còn bái cái gì nữa? A Kha vừa nghe, tức giận suýt ngất đi.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 Dung đao chém vào Nga Bưu, nàng quá phẫn nộ nên ra chiêu rất hiểm ác. Nga Bưu vội nhảy ra tránh, nhấc cái ghế dài sau lưng lên chống đỡ. A Kha tuy không có nội lực nhưng chiêu số giỏ công lại tinh kỳ. Nga Bưu cái ghế dài không thuận tay nên bị nàng bức bách liên tiếp lùi lại. Ngô Lập Thân cười nói. Cũng được lắm, rồi dơ tay tiếp chiêu. võ công của y so với Nga Bưu cao thâm hơn nhiều.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 Quả gì nhỏ công đã giỏi, nhân phẩm cũng cũng là... <cười> được lắm. Y tính cởi mở, dung mạo A Kha rất đẹp, Y cũng không biết nói sao. Nhưng đối với chiêu số tinh diệu của nàng, Y cũng rất khâm phục. Việc tiểu bảo thở dài nói. Đang tiếc, thì vốn một lòng một giả. Muốn lấy tiểu tử thối tha kia, không chịu lấy quân đệ. Cách gì có thể ép tiểu tử thối tha kia bái đường thành thân với cô nữ nhà quê? Nếu có thể ép thị với quân đệ... Y Linh Cơ nhất động, vội nói: "Nhị ca, sứ nhi ca giúp Trịch, huynh đệ giá giờ bị nhị ca bắt, nhị ca bắt cô nương ấy nữa rồi bắt huynh đệ bái được thần, nhị ca sẽ có được cái công." Ngô Lập Thân hô hô cười rộ, bất giác lắc lắc đầu, dội nói: "Được lắm, được lắm huynh Trệ, huynh đệ đừng để tâm, ta lắc đầu là do thói quen tự nhiên, nhưng" Nói tới đó lại ngập ngừng, Di Tiểu Bảo hỏi: những cái gì Chúng ta chỉ hành hiệp trường nghĩa được dẫn cho vui Thì không sao Dù quân đệ được đa tâm Cả cà nói thật Hành vi dâm tập Tham tạng hiếu sắc Ngàn chặn là không nên phạm dạ Chuyện đó đương nhiên Nàng là sư tỉ của quân đệ Sau khi bái đường thành thân với quân đệ rồi Thì sẽ là vợ chính thức Được mai mối đàng hoàng của quân đệ Chị ca Chị ca là người mai mối Bái trời đất rồi Sẽ là chính thú Phải không Đâu phải là Hãy qua qua đường Sao nói là tham quan hiếu sắc Phải phải, quân đệ phải hứa với ta Đối với dị cô đương này không được làm chuyện xấu xa gì trái với đạo hiệp hay chứ Dị ca cứ trăm cái chục cái tâm đi Đại trưởng phu nói ra, ngựa gì khó đuổi Tài chút biết quân đệ là anh hùng hảo hán tiến tâm lực lẫy Cô đương này lấy được quân đệ thì thật là diễm phúc cho cô ta Dị ca là người mai mối, chén đủ mừng này Xin mời dị ca uống Tuyệt lắm, quân đệ, ta động thủ đi Dị tiểu bảo đưa hai tay ra sau lưng, cười nói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 Nhưng biết nàng là người trong lòng của Di tiểu Bảo, nên không dám có chút vô lễ. Ngô Lập Thân cởi dây lưng, trói hai tay Di tiểu Bảo lại, để y ngồi xuống ghế, rồi bước tới, cũng trói A Kha lại. Di tiểu Bảo luôn mồm chữa to, Ngô Lập thần quát. Tiểu quỷ, còn chửi một câu nữa thì ta sẽ móc bắt người. Ta muốn chửi thì cứ chửi, quân giặc cứ phối tha. A Kha nói khẽ, sư đệ, đừng chửi nữa, để khỏi nếm mùi đau khổ trước mắt.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 Không hay biết giỡn gì cả. Báo nhặt lên! Bọn Nau Bưu cầm thanh la cua lên, ken ken ken rất là náo nhiệt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 48 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà Văn Kim Dung.